Thượng quân Hằng cười đáp, Tô Quỳnh chớ dội, sự tình đương nhiên phải nói rõ ra rồi. Tô Quỳnh xin chịu khó, kiên nhẫn chút nữa đi. Ngữ Phong hơi dừng lại, lão đưa ánh mắt nhìn nói, Thủy Hiền Đệ, duyên này do Hiền Đệ nói ra thì hay hơn. Thủy tướng Hạo thần thái tự nhiên, chàng cười nhã nhặn rồi nói, Chỉ sợ Tiểu Đệ nói ra không đủ, Để cho mọi người Tin tưởng mà thôi Thiếu lâm trưởng lão nghe Thủy Tướng Hạo Nói như vậy Mới mối máy định lên tiếng Thì thiết đẫm bá dương Tô Bành đã cười kha khá nói <cười> Thủy Thiếu Hiệp chớ nên khách khí Mời Thiếu Hiệp cứ yên tâm Nói rõ ràng Chỉ cần hợp tình hợp lý Thì ai không dám tình chứ Trừ phi người đó có đầy đủ Lý do bằng không thì Đến đó đột nhiên ánh mắt của lão ta quát lên, giọng nói thay đổi trở nên cao gian như tiếng hận chung. Tô bằng ta quyết không bỏ qua đâu! Lời nói ông ông gian ngân như tiếng chuông khiến cho mọi người nghe đến phải chói luôn cả mạng nhĩ. Điều này cũng đủ thấy công lực của lão ta cao thâm như thế nào rồi. Thật xứng danh là thiết đổm bá giường lĩnh tụ toàn bộ cao thủ dùng giang bát cùng gia ban chủ thần phong tri hồn tài bằng phi lên tiếng tiếp lời cười kha kha nói <cười> thủy huynh đệ tô đại hiệp như đã nói lời như vậy người cũng nên an tâm đi lão dừng lời ở đó đưa mắt nhìn cười rồi chuyển hướng sang thủy tướng hạo nói tiếp thực ra với thân phận động đình đại đế thống suất nhị tính gia thần hoàng lam như thủy huỳnh đệ đầy Mỗi lời nói, mỗi hành động cũng đủ phần mình trịnh trọng như thế nào rồi. Trong chuyện này, nếu huynh đệ kỳ nhiên đã phát hiện ra điểm nghi vấn nào, thì cứ việc nói rõ ràng, không nên khắc khí làm gì. Thủy Tuấn Hạo cười ôn hòa, thái độ khoàng thai đứng dậy cao giọng nói. Tô Đại Hiệp hào khí hiên ngang, tâm trường chính trực, thật khiến cho người ta cảm thấy bội phục Thủy Tấn hạo tôi phải đa tạ trước mới phải. Nói đoạn chàng ôm quyền hướng về phía Tô Bành xá một xá rồi lên tiếng nói. Tô Bành thấy chàng cư xử như vậy cũng dội vàng đứng dậy chắp tài trả lễ cười lên ha hả nói. Thủy Đại Hiệp chứ nên làm như vậy. Tô Bành ta chỉ là một người thô lỗ. Không dễ vỡ trách hả còn đa lễ nữa sao. Lão ngừng dây lát rồi nói tiếp. Nếu người coi trọng tô bành này, Muốn kết vào với gã bằng hữu thô lỗ này, Thì chúng ta bỏ hết tục lệ, Đợi lát nữa chúng ta gặp nhau. Chỉ cần ngươi làm cho tô bành này tâm phục, Thì khỏi cần nói, Tô bành và toàn bộ gió lâm đồng xứ bắc vàng, Sẽ là của ngươi, Nhất thiết tuân theo lệnh của ngươi. Thủy tướng hào nghe nói như vậy, Thốt nhiên cười vàng nói, Đại hiệp chỉ cần bào nghĩa khí hào hùng, Thiết tâm hiệp cốt này của Tô Đại Hiệp Cũng đã đủ khiến cho Thủy Tướng Hạo tôi trong lòng khâm phục Ha ha không nguyện kết bằng hữu hay sao Vậy mà Chàng dừng lời lại đưa mắt nhìn Tô Bành Một lần nữa Rồi lên tiếng nửa đùa nửa thật Lời này của Tô Đại Hiệp không cảm thấy gây khó cho ta sao Thiết đảm bá dương Tô Bành nhất thời chưa hết Ý câu nói đó Hắn trố mắt nói, Gây khó cho thiếu hiệp, Người điều gì chứ? Thủy Tướng Hạo mỉm cười, Hòa quảng nói, Tô Đại Hiệp, Ông muốn tôi phải khiến ông tâm phục, Tất chúng ta phải đọa sức, Điều này Tướng Hạo tôi không phản đối, Thế nhưng kết quả cuộc đọa sức tất sẽ co phần cào thấp có đúng không? Tô bành gật đầu đáp, Không sai, ai thua phải chịu phục, Thủy Tướng Hạo cười nói, Đương nhiên là phải vậy, kết quả đo sức ai cao ai thấp, ai phục ai, hiện thời bây giờ còn chưa nói được. Thế nhưng vì danh dự chúng ta, ai cũng phải tận sức, kỳ giữ đó là điều hiển nhiên. Chỉ có điều câu Tô Bành và Gió Lâm bằng hữu sứ Giang Bắc đều là của tôi, và nhất thiết tuân theo lệnh tôi, thật thà để khó đảm nhận nói chuyện này. Tô Bành đột nhiên cất tiếng cười gian sang sản và sản khoái nói. Thủy Thiếu Hiệp, Thủy Thiếu Hiệp là người quá khiêm nhường rồi, với thần phận lôi đình nhị thế thống suốt hoàng lam nhị tính gia thần, không những là đảm đương nổi điều đó. Mà Tô Bành này và Gió Lâm Bằng Hữu Sư Giang Bắc được phục dưới trướng nghe lệnh của người cũng đã cảm thấy vinh hạnh lắm rồi. Hắn lại nói tiếp. Trước mắt chính là lúc đàn có kẻ động đến võ lâm vàng bắt uy hiếp Tô Bành này. Nhưng quả không chấp nhận phục lệnh của thiếu hiệp. Há lại muốn võ lâm vàng bắt máu chảy đầu rơi hay sao? Lời này nói ra tất cả các nhân vật của các phương các phái. Hiện diện lúc ấy không khỏi giật thoát cả người kinh hải. Võ lâm gian bắt bao rộng cả sáu tỉnh. Tô Bành tự xưng là thiết đổm bá dường. Không những thiên sinh thần lực, gió công cao tuyệt, mà còn là một người hào hiệp trưởng nghĩa, trong lòng mang bầu nhiệt huyết luôn phò thiện diệt ác. Quả là một vị cái thế hào hùng trong giang hồ gió lâm thời nay vậy. Tô Bành tuổi chỉ mới ngoài tứ tuần mà đã hơn 15 năm thống xuất toàn bộ gió lâm giang Bắc, đã trở thành một vị minh chủ sư giang Bắc này. Mà người trong Võ Lâm Trung Nguyên không ai không biết đến. Ở Giang Bắc không có một người nào trong Võ Lâm không tính ngưỡng, không dọng trọng ông ta. Chính vì vậy dưới sự lãnh đạo của ông trong Võ Lâm Giang Bắc, Rất ít thay phát sinh những trường quyết kiếp, trả thù hận hoặc tranh chấp quyền lực lẫn nhau. Nhất thời song phương nào đó gặp chuyện nghịch tâm, đến nỗi phải phẫn kích không nhận được dẫn đến động thủ nhưng một khi ông xuất hiện thì chỉ cần với sự xử sự, sự đầy nghĩa khí và đỉnh đạt của ông cũng đã đủ giáng hòa đôi bên biến cừu hận trở nên thành bạn bè lập lại hòa khí cho sông phường tô bành còn là một người rất hiếu khách thích giao du bằng hữu phong cách của ông tà luồn thống khoáng hào hiệp không hề câu nệ cố chấp nhiệt tình thẳng thắn mạnh mẽ Đó là tính cách chân thật, phù hợp với dốc dáng thô cao, cục tướng. Chính vì vậy mọi người ai cũng hiểu, đừng đà dại mà mạo phạm chọc tức đến ông ta. Nếu không thì đừng mong tránh khỏi đôi thiết trưởng từng gây chấn động võ lâm giang hồ. Thọt nhìn con người của Tô Bành bên ngoài thì thô tháp cục mịch, mai rảm mắt to, cằm bạnh, môi dậy, râu quai nón, sợm sạm tục tử. Ai cũng nghĩ con người này chỉ là hạng hữu dũng vô mưu. Nhưng kỳ thực, ngược lại bên trong cái tướng thô thiển ngoại hình ấy, Còn là một người thứ hai, đầy dẻ biết đối nhân xử thế, Chưa từng khiến cho người nào đem lòng phẫn hận. Nếu biết rõ tôn chỉ sự thế của ông, Vĩ hòa, di quý, và lấy sức mạnh đoàn kết làm đầu, Thì chúng ta không khỏi không phục. Chính Tô bằng đã nghiệm ra được chân lý của hai câu nói này nên suốt mười lăm năm qua ông ta đã gây dựng một thế lực hùng mạnh đoàn kết tương nhân tương trợ lẫn nhau trong võ lâm ở giang bắc như nay quay lại vấn đề có người dám to gan lớn mật động đến võ lâm của giang bắc muốn cho tô bành phải quy thuận sưng thận đương nhiên điều này với con người như thiết đệm bá dương tô bành quá là một sự chọc giận gây phẫn nộ tổn cùng Kẻ đó tất phải là một tai đại cùng giọng, nhìn Tô Bành bằng nửa con mắt mà thôi. Tô Bành ước chừng muốn lập tức giáp mặt ngay với kẻ ấy, quyết sinh tử một trận xem người ấy gan lớn bằng chừng nào mà dám buông lời cuồng ngạo như vậy. Thế nhưng kẻ ấy là ai? Thế lực như thế nào? Rốt ráo ông ta vẫn không hề biết, vậy thì làm sao mà tìm được chứ? Tuy nhiên bằng thực tế mà nói. Tô Bành với ngoại hiệu là Thiết Đỏm, há có thể khiếp sợ trước sự uy hiếp của cái hay sao? Không, quyết không thể như vậy. Dù cho quyết tẩy võ lâm giang bắt Tô Bành chừng nào còn một hơi thở chưa dứt, thì cái ấy cũng không thể dễ dàng uy hiếp áp đảo được. Tục ngữ có cầu giặt đến thì đánh nước đến thì ngăn Tô Bành ông ta xuất lĩnh võ lâm toàn chúng giang bắt dốc sức quyết tử Dù máu chảy thành sông, thay chất thành núi. Gió lâm vàng bắc dưới sự chỉ đạo của ông ta, quyết không lúc nào chịu thần phục bọn ma đồ ác đảng. Ông ta thầm biết, chỉ cần ông ta quyết định như vậy, thì toàn bộ gió lâm bằng hữu giang bắc, không một người nào phản đối. Thế nhưng trong lòng ông ta, vẫn là một điều hết sức lo lắng bằng khoăn. Điều lo lắng này, có một sự quan hệ hết sức là trọng đại đối với cả toàn, Dùng dân sinh rộng lớn, Giang Bắc này, Khiến ông ta không khỏi lo sợ, nên không dám động tên thất ngôn Mà dội đưa ra quyết định này. Bởi vì bọn ác đảng này, Không những chỉ bắn tình muốn quyết tẩy Giang Bắc, Mà còn lưu lại câu vô cùng ác độc tàn bạo, Là khiến mọi người nghe đến phải phát khiếp. Đó là việc cỏ tận gốc, Tận diệt các gia tộc liên đối với võ lâm Giang Bắc, nam phụ lão ấu không chừa một món nào chừng ấy cũng chỉ thấy cả đó là một con người có tâm địa cực kỳ tàn bạo độc ác như thế nào rồi bởi vậy khiến cho người như tô bành ngoại hiểu là thiết đảm trời không sợ đất không sợ mà lúc này phải lạnh lòng lo sợ bất an thật đúng như vậy ông ta có thể không sợ đến sự sinh tử của bản thân mình hoặc giả võ làm giang bắt Nhưng không thể không lo lắng bằng phần đến hàng dạng tính mạng gia tộc liên đối, mà bất cứ lúc nào cũng có thể bị tàn sát bởi những quyết định xài trái của ông. Đối với Thủy Tướng Hạo Tô Bành tuy đây là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng từ mấy tháng gần đây, ông cũng đã có nghe nhiều chuyện truyền thuyết trên giang hồ về con người trẻ tuổi hào hoa này. Lúc này đây tận mắt thấy tai nghe, con người trẻ tuổi anh nhi tuấn tú, tính cách cao lãng, càng đầy quy lực cũng đủ khiến cho ông cảm thấy kính phục rồi huống gì hiện tại đã là kẻ truyền nhân nói dị của lôi định đại đế quy nghiệp trăm năm trước đây mà tất cả người trong võ lâm ngưỡng vọng nếu chàng không có được một tài năng xuất chúng võ lâm cái thế há có thể thống lĩnh được bọn lâm hoàng nhị thế gia thần mà năm xưa bọn ma đầu nghe đến là đã khiếp dưới hay sao Đứng về phía chủ quan mà nói. Với cặp mắt, tin đời lịch việt của Tô Bành từ đầu cũng đã nhận ra ở con người trẻ tuổi này. Có một phong độ phi phạm hơn người, vượt qua đại chúng. Chỉ có chàng mới có thể thống suốt giang hồ đạo nghĩa, trừ tảo quả kiếp gió lâm mà thôi. Khi ông buôn lời đem hết gió lâm giang bắt, phụng mệnh với Thủy Tuấn Hảo, Ông tự biết điều đó sẽ làm giảm đi không ít quy danh của ông đối với võ lâm đồng đạo. Nhưng trước tình hình này, khi đã nhận ra được một vị Minh Chúa có thể cứu nguy cho hàng dạng bá tánh, nam phụ lão ấu ở xứ Giang Bắc, thì đánh đổi chút quy danh của ông ta vẫn là xứng đáng lắm chứ. Ngược lại biết đầu, với ý định sáng suốt này, khi người ta đã nhận thấy rõ ra là còn có thể suy tôn kính phục ông ta hơn thì sao? Tô Bành nói ra lời này như một quyết định là qua sự cân nhắc sáng suốt vì sự an nguy của toàn thể Võ Lâm Giang Bắc chứ không phải là vì một sự bốc động nhất thời của một kẻ trực tính hàm hồ vậy. Bây giờ quần hồn nghe Tô Bành nói, xong câu ấy, không một ai trong lòng không chấn động, mọi người đều nhìn dị minh chủ sư Giang Bắc này bằng đôi mắt ngạc nhiên dị thỏa. Chỉ có thần sắc trấn định ngư chủ, không hề biểu lộ nát kinh ngạc hoặc cảm giác nào. Chàng đưa mắt nhìn tô bành mỉm cười điềm nhiên, tội như là hiểu hết mọi sự tình rồi. Kẻ dám buôn lời cuồng giọng đến võ lâm văn bắc này là một vị môn chủ kiêm sư Mùng mà đến hiện tại vẫn chưa xuất đầu lộ diện có đúng không? Giọng của chàng tuy ôn hòa bình thản nhưng hàm chiếu một công lực thâm hậu khiến cho quần hùng nghe giận thoát cả người. Tô Bành không ngờ Thủy Tướng Hạo buông một câu trúng đích, lão ta sững người ra ngạc nhiên. Nhưng lúc ấy xen lẫn trong lòng vì sự vui mừng hớn hở, đồng thời càng thêm bội phục dạ. Tô Bành cố giữ giả điềm tĩnh gật đầu đáp, "Không sai. Thủy thiếu hiệp làm sao biết được vậy?" Thủy Tướng Hào nét mặt vẫn ung dung nói: Tô Đại Hiệp, danh chấn thiên hạ, thống xuất gió lâm giang bắc, tạo nên một lực lượng có sức mạnh hùng hậu như vậy. Phóng mắt trong thiên hạ thử hỏi ai dám tò gàng lớn mật, vút rầu sưng hùng chứ. Nếu không phải là kim sư môn kia thì còn ai nữa. Thiết động bá dương Tô Bành hốt nhiên ngửa mặt, cất tiếng cười, giang chấn động cả căn phòng nói. <cười> Thủy Thiếu Hiệp, Tô Bành này vô cùng bội phục Thiếu Hiệp. Không cần phải nói nhiều, cũng không cần phải đọ sức nữa. Võ lầm vàng bắt từ nay phục dưới trướng nghe mệnh lệnh của Thiếu Hiệp vậy. Thủy Tương Hào nhíu đôi mài kiếm lại lên tiếng nói. Tô Đại Hiệp, ông làm sao? Tô Bành cắt lời. Thủy Thiếu Hiệp, không cần phải nói nhiều. Lời tự khiếm khắc khí nữa đây là Tô Bành này đã thật sự khâm phục Thiếu Hiệp rồi. Thủy tướng Hào vẫn nhíu mày, Tô Đại Hiệp sáng lập cơ nghiệp võ lâm ở Giang Bắc là cả một quá trình lâu dài đổ không biết bao nhiêu mồ hôi tâm huyết của Đại Hiệp. Trải qua không biết bao nhiêu gian khổ đau thương vậy mà Tiếng Hiệp làm sao có thể? Chàng dừng lại ở đây thay đổi ngữ khí rồi nói tiếp. Thủy tướng Hào này nào có tài đức khả năng gì đâu. Được Tô Đại Hiệp ưu ái coi trọng Nói ra hết lòng nhiệt thành của mình Thực này xưng ghi lòng tạc giả Nhưng không thể nào Mà có thể tâm lãnh được chuyện này Tô Bành cười gian lên kha khả nói <cười> Thủy Thiếu Hiệp Con người của Tô Bành này Thô lỗ bọc trực Nhưng từ xưa đến nay Ngồn xúc như sơn Một lời đã nói ra quyết không thu hồi Thiếu Hiệp như đã khiếm thoái thì coi như đã coi thường tô bệnh này và võ lầm ở giang bắc rồi đó. nói tới đó đột nhiên ông ta trừng mắt nhìn chăm chăm vào thủy tướng hạo nghiêm mặt cao giọng nói tiếp. nếu không như vậy thì há thiếu hiệp sợ bọn kim thủy tướng hạo vừa nghe tới đó ánh mắt bỗng quát lên phát ra hai luồng nhãn quang lạnh lùng giọng đầy công lực quát lên cấm miệng Tiếng quát của chàng như tiếng đại đồng chung giống lên, khiến cho cả gian phòng như gian lên toàn bộ quần hùng mà nghĩ đều chấn động muốn dở ra, mặt đều biến sắc. Tô bành ngạo khí thâu liễm ánh mắt cập xuống, không dám nhìn vào thủy tướng hạo nữa. Bây giờ đã thấy thần sắc của chàng ôn hòa điềm tĩnh trở lại, chàng đưa ánh mắt nhìn một lượt quần hùng từ từ nói. Xin lỗi các vị, đây chỉ là vì thủy tướng hạo nhất thời không kiềm chế được. Thật đáng thất lễ. Thiếu lâm trưởng ngồm, tuyệt duyên đại sư, Lúc ấy đứng yên hai tay chắp trước ngực, Niệm một câu Phật hiểu nói, a di đà Phật, đây chính là lúc Thủy Thiếu Hiệp, Lưu hộ trí tình của mình, Cũng là biểu lộ trí khí trượng phù đỉnh tiền lập địa của mình mà thôi. Cùng gia băng chủ tề bằng Phi cũng lên tiếng, Thủy Tiếu Hiệp cũng xin chớ nên khách khí như vậy. Tiếp đẫm bái dương Tô Bành đã lấy lại phong độ cười lên ha hả nói. <cười> Thủy Tiếu Hiệp, thiếu Hiệp xử sự, sự như vậy cũng đúng. Tô Bành này thật ngon từ thô lỗ, vô quý vô kỳ. Mạo phạm đến thiếu Hiệp xin hãy lượng thứ cho Tô Bành này mới phải. Thủy Tướng Hào mịn cười hòa nhã, hốt nhiên thở dài một tiếng rồi nói. Tô Đại Hiệp, nỗi khổ tâm này của ông, tôi trong lòng hiểu rất rõ. Được Tô Đại Hiệp ái mộ coi trọng như vậy, không cần phải nói nhiều. Tôi cũng phải đảm nhận trọng trách này rồi. Tô Đại Hiệp cứ an tâm. Nghe Thủy Tuấn Hảo nói lời như vậy, Tô Bành biết chàng đã hiểu rõ tâm can của mình rồi. Bất giác khuôn mặt của ông nóng bừng lên. Tuy nhiên ông vẫn có thái độ Điềm tĩnh cười gian nói Như vậy thì Võ Lâm Giang Bắc đại hạnh đại hạnh Đến đó Ông nghiêm sắc mặt lại nói Từ nay trở đi Tô Bành này và Võ Lâm Giang Bắc Đã là thuộc hạ của Thiếu Hiệp Cách sừng hồ Tô Đại Hiệp Kìa thực tại hạ không dám thọ lĩnh Nên cải đổi đi cho Thủy tướng hạo vội xua tay nói Tô Đại Hiệp Ông như vậy là không đúng rồi. Tô Bành ngớ người ta hỏi, Tại sao lại không đúng? Thủy Tướng Hạo cười nói, Thừa mong Tô Đại Hiệp ngưỡng giọng ái mộ. Thủy Tướng Hạo tôi xin thọ lãnh nhiệt thành của ông. Nhưng Tô Đại Hiệp vẫn là minh chủ của Võ Lâm Giang Bắc. Chúng ta chỉ nên giao tình bằng hữu tương thân. Sau này chuyện của Võ Lâm Giang Bắc cũng là chuyện của chúng tôi. Quyết không khoanh tay đứng nhìn, Còn như chàng dừng lại, Nhìn thẳng vào mặt của Tô bành rồi nói tiếp, Nếu Tô Đại Hiệp cứ một mực buôn lời làm thuộc hạ như vậy, Thủy Tướng Hạo này cũng không thể, Mà cũng không dám cản trở, Chỉ có điều ông cứ tự tìm đến môn chủ kim sư môn kia đi. Thật không thọ nhẫn nổi đâu, Hai câu cuối cùng hàm ý không nhẹ tí nào, Nhưng cũng là phát sức tự lòng chân thành khiêm tốn của chàng. Điều này làm cho đám quần hùng trong lòng thấy phục chàng hơn. Tô Bằng tuy ngoại hình thô tục, nói năng thẳng thừng, cục tính, nhưng không phải là kẻ phạm phu bất trí mà không nhận ra tâm ý của chàng. Bây giờ trong lòng ông ta đã kính phục, chỉ muốn phủ phục khấu đầu tức thắt. Nhưng trước quần hùng, đồng thời Thủy Tướng Hạo đã nói rõ chân thật như vậy, ông không thể nào làm khác hơn bàn lên tiếng cười ha hả nói <cười> được được thủy thiếu hiệp tô bành tôi cung kính bất như tung mệnh thiếu hiệp đã nói như vậy thì được mọi chuyện nghe theo thiếu hiệp mà thôi thủy tướng hào cất tiếng cười cởi mở hốt nhiên ngừng tiếng cười lại nghiêm túc nói tô đại hiệp kim sư môn ra hạn kỳ cho ông bao lâu vậy tô bành Thật bất ngờ khi thấy chàng hỏi rõ cuộc tình như vậy Lên tiếng đáp Một tháng đó Thủy Tướng Hạo lại hỏi tiếp Đã qua bao lâu rồi Mười chín ngày Thủy Tướng Hạo trầm ngâm một hồi nói Ông đã tính thế nào rồi Tô Bành cười khổ sở nói Nói ra thật xấu hổ Đến hiện tại chưa nghĩ ra được điều gì Thủy Tướng Hạo nghe vậy thầm Kỳ lạ! Có người không biết sợ trời sợ đất này sao có thể buông lời như vậy chứ? Chẳng lẽ bên trong còn có ẩn tình gì sao? Nghĩ như vậy chàng bè nói. Đã nói hổ thẹn mà chưa có tính toán nào. Nghĩ tất cũng đủ khả năng đối đầu tất phải thần phục. Mà thần phục thì không phải sở nguyện của mình. Chừng ấy cũng đủ thấy Tô Đại Hiệp đang ở tình trạng tuyến thối lưỡng nàng có đúng không? Tô Bành gật đầu đáp không chút lưỡng lự không sai. Như có khả năng thì Tô Bành này tất đã có kế hoạch triển khai rồi. Thủy Tướng Hạo lên tiếng nói, Bên trong nội tình hẳn có nguyên nhân cực kỳ quan trọng gì sao? Tô Bành nghe vậy trố mắt nói, Thủy Thiếu Hiệp, Thiếu Hiệp đón việc như thần, Thực khiến cho Tô Bành tôi phải kính phục khấu đầu bái lễ đó. Thủy Tướng Hạo cười ngắt lời nói. Tô Đại Hiệp, xin hại nói rõ ra nguyên nhân quan trọng ấy đi. Tô Bành gật đầu đáp. Tô Bành tuân lệnh. Ông dừng lời lại, thở dài sườn sượt một tiếng rồi nói. Ác đảnh tầm địa hết sức là tàn độc, Ngoài chuyện bán tình, quyết tẩy gió lầm của vàng bắc, còn muốn tận diệt tất cả các gia tộc liền đối. Nam phụ, lão ấu không chừa một móng nào lời này vừa phát ra quần hùng nghe đến thất sắc rung cả người bọn họ không ngờ ma đầu ác đảng kim sư mồm còn dùng đến thủ đoạn tàn bạo hiểm độc to cùng như vậy chẳng trách nào có người mệnh danh là thiết đẫm như tô bành mà cũng không khỏi phải lạnh lùng run sợ không khí trong phòng bỗng chốc nặng nề im phăng phát trên mặt người nào người nấy hiện rõ sự căm phẫn xen lẫn kinh hãi Vì chỉ có Thủy tuấn Hảo, sắc mặt của chàng thoáng đanh lại chứ không hề lộ vẽ kinh hoàng. Chàng cười điền nhiên nhìn Tô Bành hỏi, Chính vì vậy mà Tô Đại Hiệp khiếp sợ ư? Thiết đẫm bái dương Tô Bành trừng mắt lớn tiếng nói ngang, Thủy Thiếu Hiệp không nên coi thường Tô Bành này như vậy. Tô Bành này trong đời chưa biết sợ là gì đâu. Ông ngừng lại hốt nhiên thở dài nói, Tô Bành thừa mong sự kính ngưỡng của gió lầm vàng bắc, tôn dân chức minh chủ há lại tham sinh quý tử khiếp sợ trước kẻ địch hay sao? Thế nhưng quan hệ đến sự an nguy của bao nhiêu sinh mạng vô tội toàn gian bắt, thì Tô Bành này thật không dám vọng động, sợ xuất thú thật mà nói. Về vấn đề này Tô Bành có chút kinh sợ. Cũng có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời Tô Bạch này biết ý gì của chữ sợ là như thế nào đó. Thủy Tuấn Hào hốt nhiên cười hỏi một câu bất ngờ. Ý vị chữ sợ thế nào hả? Trong phút này mà chàng hỏi một câu tự hồ như đùa cợt khiến mọi người trong lòng sinh phản cảm khó chịu. Thế nhưng thiết đảm bá dương Tô Bạch, ngược lại không xem thường câu nói đó có vẻ đùa cợt của chàng. Bây giờ ông cười khắc khổ lắc đầu đáp Khỏi phải nói nhiều Đầu hôn não trướng phiền muộn tốt cùng chết cùng nhẹ hơn Ý vị của nó khiến người như Tô Bành này Phải cảm thấy cay đắng tủi nhục Nguyện chết chứ không nguyện thọ nhận lấy nó Thủy Tướng hào đến đó hốt nhiên nghiêm mặt hỏi Tô Đại Hiệp Thực nguyện lòng chết hay sao tô bành thoáng xửng người rồi trừng mắt gật đầu khẳng khái cao giọng nói chỉ cần cứu nguy cho bao nhiêu tính mạng của giang bắc thì thân của tô bành này dù có phần năm sẽ bảy cũng không có tiếc gì nữ khí hào hùng hiên ngang trưởng nghĩa khiến mọi người nghe đến đều cảm thấy cảm phục trong lòng thủy tân hào đột nhiên chắp tay xá một cái rồi nói tô đại hiệp Chỉ bằng một câu nói đó cũng đủ thấy võ lầm vàng bạc không có chọn nhầm một vị minh chủ. Thủy Tướng Hào vô cùng bội phục, bội phục. Chàng ngừng lời, thần sắc trở nên nghiêm túc hơn nói. Về vấn đề này Thủy Tướng Hào tôi nguyện kề dài gánh giá Tôi đại hiệp xin cứ an tâm. Thủy Tướng Hào sẽ khiến cho Kim sư Môn không còn cái thói hung hăng tàn bạo, chỉ có điều xin tô đại hiệp phải nghe theo sự sắp xếp của thủy tướng hạo tối đến đây thì mọi người đã hiểu ra dụng tâm trong câu hỏi có vẻ đùa giỡn của của chàng vừa rồi bọn họ càng muốn phần bội phục tài trí thông minh thử người xét việc của chàng bây giờ thấy tô bành khuôn mặt dạng người lên gập đầu nói điều đó đương nhiên tô bành đã nói Từ nay trở về đi, gió lâm, bằng hữu của Giang Bắc đều nghe theo lệnh của Thiếu Hiệp. Dù có nhảy vào dầu sôi lửa bỏng, cũng quyết không từ nang. Thủy Tướng hào gật đầu cười nói. Được, như vậy thì Thủy Tướng hào tôi cũng không cần khách khí nữa. Vấn đề này chúng ta tạm gác lại bàn bạc rõ hơn sau này. Bây giờ trở lại vấn đề trước mắt là tình hình hiện tại trong Hoàng cương Thành. Chàng dừng lời đảo mắt một lượt nhìn mọi người trong phòng. Thoạt nghiêm túc trầm giọng tuyên bố. Các vị, chuyện kỳ trân gió lắm này tại hạ cảm thấy nghi ngờ vô cùng. Chàng vừa nói xong toàn trường mọi người đều trố mắt nghi hoặc chăm chú vào chàng. Mặt lộ vẻ nghi hoạt nhưng tuyệt nhiên vẫn im lặng trầm mặt. Chưa ai mở lời phát vấn hết. Một khắc im lặng trôi qua, Thủy Tướng hạo lúc ấy tặng hắn một tiếng, ngữ phong điềm tĩnh ung dung nói. Theo tại hạ phán đoán thì, đây có khả năng là một âm mưu cực kỳ hiểm độc. Chưởng môn cũng phái qua Sơn ngủ kỳ sương lên tiếng hỏi đầu tiên. Lão hữu xin được hỏi, mấy điều gọi là hoài nghi suy đoán âm mưu, là thiếu hiệp căn cứ vào đâu vậy? Thủy Tướng hạo lên tiếng đáp. Có rất nhiều nguyên do Xin Thiếu Hiệp nói rõ cho Vẫn là lời của trưởng môn Hòa Sơn Thủy Tướng Hào lên tiếng nói Ngũ trưởng môn trước hết có thể Đáp tôi vài điều được không Ngũ Kỳ Sương lên tiếng nói Thiếu Hiệp muốn hỏi gì Về vật kỳ trân gió lâm đó Điều này e rằng làm Thiếu Hiệp thất vọng rồi Với tại hạ thì không có nghĩa là như vậy Ngũ Kỳ Sương nhíu mày không hiểu ra, bèn nói, Thế nhưng lão hữu nào có biết gì? Thủy Tấn hào gật đầu cười đáp, Đương nhiên, đương nhiên, phải là như vậy, Nếu ngũ chủ môn biết rõ tại hạ nào dám hỏi chứ? Ngũ Kỳ Sương giật mình thầm nghĩ, Gã trẻ tuổi này, tài trí siêu nhân, Trong mỗi lời nói đều ẩn chứa thầm ý, Xem ra ta gặp phải phiền hà rồi đây, không chừng mắc phải cái bẫy của hắn nói chuyện. Lão già nghĩ tới đó, đã nghe tiếng của Thủy Tướng Hạo giang lên hỏi vội. Ngũ chữ môn, ý của các hạ thế nào? Đến nước này, trước mặt quần hùng, một vị chữ môn của phái hoa sơn tránh phái nhất quyết phải giữ thể diện. Hà lẫn tránh được hay sao? Ngũ kỳ xương trầm ngâm vài giây lát, rồi... Nói có tính lập lờ rào đón. Thôi được, đã vậy thì Thiếu Hiệp cứ hỏi. Nhưng nếu Lão hủ không đáp ứng được khiến Thiếu Hiệp thất vọng là gì Thiếu Hiệp vậy? Thủy Tướng Hào mỉm cười đáp. Đương nhiên, ngũ chữ môn hãy an tâm. Tại hạ không hỏi vấn đề gì nan giải bắt khó các hạ đâu. Chàng ngừng lại, mặt trở nên nghiêm túc hỏi. Tại hạ xin hỏi ngũ chữ môn có biết nguyên lai tin tức về kỳ trân võ lâm từ đâu mà có không? Vũ Kỳ Sương nghe hơi ngờ nợ lần tiếng hỏi lại. Không phải thiếu hiệp đã biết rõ là bức thư khuyết dành đó hay sao? Thủy Tấn Hào gật đầu nói tiếp. Có biết ai là chủ nhân của những bức thư đó không? Vũ Kỳ Sương lắc đầu đáp. Không biết. Vậy xin hỏi có biết vật gọi là kỳ trân võ lâm đó à? là cái gì hay không không biết Thủy tấn hạo hỏi tiếp tại hạ lại xin hỏi có biết kỳ trân võ là mấy ở đâu không ngũ kỳ sương nhíu mày vẻ khó chịu đáp cũng không biết vậy điều mà trong thư viết là chính lúc đang có người đến khai quật ngũ trưởng môn có biết người ấy là ai không ngũ kỳ sương lắc đầu đáp làm sao biết được thế nhưng người phát thơ này nhất định phải biết chứ đến đây thủy tướng hạo hốt nhiên bật cười lên nói <cười> và ngũ trưởng môn cho rằng chủ nhân của các lá thư đó sẽ phát sức một lá thư thứ hai như thế này tiết lộ cho các vị biết người kia là ai ngũ kỳ sương lên tiếng đáp điều này không phải hoàn toàn là không có khả năng đâu thủy tướng hạo càng cười lớn hơn gật nhẹ đầu nói Tại Hạ cũng thừa nhận như vậy, nhưng Tại Hạ còn nghĩ ra một điều khác. Điều gì khác? Bây giờ Thủy Tướng Hào mới liễm nụ cười, nghiêm mặt lại cao giọng nói. Khi mà các vị thật sự nhận được lá thư thứ hai thì cũng chính là khi một trường quyết chiến tàn sát lẫn nhau đã bắt đầu xảy ra. Không biết bao nhiêu tính mạng của các cao thủ võ lâm tình anh phải trả giá cho chuyện này. Khiến cho Hoàng Cương Thành từ lâu yên tĩnh này, thầy chất thành núi, máu chảy thành sông, làm tổn hao nguyên khí giang hồ chính nghĩa, khó lòng mà hồi phục lại được. Câu này phát ra một cách hết sức đột ngột, Ngữ khí trầm trọng, khiến cho tất cả quần hùng không khỏi ngạc nhiên thất sắc trong lòng. Mạnh nhiên rung sợ, chữ môn thiếu lầm tuyệt nhiên đại sư trấn tĩnh đứng lên chấp tai niệm Phật hiệu nói. A-di-đà-phật Thiện tai, thiện tai Nhất ngôn tĩnh mộng Một lời này của thiếu hiệp đủ khai sáng ù mình mề trí bao nhiêu người Khiến cho bản thân lão nạp Cũng nhất thời đốn ngộ qua thật đây có khả năng là một âm mô Cực kỳ nham hiểm tâm độc vô cùng Đà tạ thiếu hiệp đã cảnh tỉnh, Lão Nạp hiện tại đã quyết định lập tức xuất lĩnh thiếu lầm đệ tử rời khỏi nơi này ngay. Ngữ phong hơi dừng lại, tuyệt nhiên đại sư nhớ đôi mày bạc nhìn Thủy Tướng Hảo nói tiếp. Nhưng trước khi Lão Nạp rời khỏi Hoàng Cương, có một lời muốn thỉnh giáo thiếu hiệp. Hy vọng thiếu hiệp khoáng độ thì lão nạp vô cùng hành nguyên dây. Thủy tướng hào nghiêm sắc mặt nói. Đại sư xin cứ nói, chỉ cần thủy tướng hạo tôi đủ khả năng, thì quyết không từ nan Thế nhưng, chỉ có chuyện của phái võ đàn kia, thì mong đại sư giang lần xin đừng nhúng tay vào. Chẳng biết rõ tuyệt nhiên đại sư nhất định là vì chuyện của võ đàn mà xuất đầu lộ diễn. Đứng ra nói tình thuyết lý để điều định. Bởi vậy chàng bạn đi trước một bước. phong bế miệng của tuyệt diện đại sư trước cái đã, Tuyệt diện đại sư sửng cả người. Chắp tay giái dạy một cái niệm phật nói. A-di-đà-phật. Tụt ngữ có cầu. Tha được người thì nên tha. Hoàng gia nên giải không nên kết tiếu hiệp sao không đại ngộ bao dung vậy thủy tướng hạo lần tiếng cắt lời thủy tướng hạo đối với người nào khác thì cũng có thể khoan dung nhưng đối với tử dương lão đạo thì không tuyệt viên đại sư lần tiếng nói xem ra thành kiến của thủy chủ đối với tử dương chưởng môn rất sâu đậm thủy tướng hạo không phản ứng gì đột nhiên hỏi ngược lại Xin hỏi đại sư, đối với con người tính tình hành vi của tử dương lão đạo hiểu được mấy phần vậy? Tuyệt vương đại sư ngớ cả người, bần thần một lúc rồi mới đáp được. Điều này, điều này có lẽ cũng được bãi tám phần. Thủy Tướng Hào hỏi dồn. Vậy xin nói rõ ra, con người tính tình hành vi của lão ta xem như thế nào? Tuyệt vương đại sư trầm ngâm một hồi lâu. Biết câu trả lời của mình rất quan trọng, bởi vậy cần nhắc một hồi rồi mới đáp ra. Tử vườn trưởng mồn là bậc quân tử hoàng mình lỗi lạc, tầm tính từ bi, hành vi chính trực, chưa hề để quá sờ thất, xuất lĩnh toàn chúng gió đàn hưng lòng dậy tiên. Thủy Tướng Hào hốt nhiên nhớt mép cười nhạt nói. Vậy mà theo sở kiến của tại hạ hoàn toàn tương phản lại với những lời của đại sư vừa nói. Lão ta là tai ngụy quân tử, giả trá, khi nhân. Tính tình gian ác âm hiểm, có những hành vi không hoàn minh chính trực. Tuyệt nhiên đại sư nghe đến đó mặt biến sắc tái tím, trầm giọng nói. Tiểu hiệp nói ra cần phải có cần cứ chứ. Thủy tướng hạo cười nói. Đại sư bảo là đối với lão ta hiểu được bãi tám phần, Đây chỉ là cách nhìn của đại sư. Mà thôi. Trên thực tế thì đối với lão ta, đại sư chưa hiểu được nửa phần. Đại sư và cả thiên hạ gió lâm này chừng như đều bị cái lốt nguy quân tử tự xưng giang hồ chính đạo che mắt mà thôi. Chàng dừng lại đưa ánh mắt nhìn thẳng vào tuyệt nhiên đại sư hỏi. Lời nói này của tôi hẳn đại sư không tin có đúng không? tuy nhiên đại sư mặt lạnh như băng nói không xài thiếu hiệp như không chứng minh được lời mình thì đến đứa trẻ lên bà cũng không tin nữa là thiếu hiệp là truyền nhân duy nhất của lôi đình đại đế thân phận không phải nhỏ mấy câu nói này như không thật cũng đủ khiến cho người trong võ lầm chỉ trách khinh khi thiếu hiệp do vậy mà uy tín tổn thất không nhỏ hiển nhiên với những khẩu khí ấy cũng đủ thấy với mấy câu nói của Thủy Tướng Hạo đã khiến cho vị trưởng môn thiếu lâm này xuân nộ. Thiết đổm bá dương Tô Bành nghe lời của tuyệt vương đại sư có phần xúc phạm đến Thủy Tướng Hạo liền trưng mắt la lên. Lão Hòa Thượng, lời của Thủy Thiếu hiệp nói ra trước khi còn chưa rõ thì tốt nhất lão nên ăn nói lửa lời cẩn thận đi. Tuyệt nhiên đại sư lúc ấy trong lòng đã phẫn nộ. Nay nghe Tô Bành buông một câu như vậy, Thật chẳng khác gì bọc phát biển lửa. Liền quát mắt, liếc xéo Tô Bành quát lên Tô Bành, người thật to gan Dám buông lời vô lễ với bổ tòa. Thiết đậm bái dương Tô Bành, Ngang tàn, trực tính, há sợ gì, Bèn cười lên kha khả nói, hơ hơ hơ hơ hơ, Lão hòa thương, Ngươi nhìn lầm thiếp đảm này sao chứ? Với ngươi thì vô lễ không vô lễ có sao nào. Há bằng quy danh phải thiếu lầm người. Có thể hù dọ nói gió lầm vàng bắt của chúng ta hay sao hả? Tự nhiên đại sư tiến mặt lại. Giọng lạnh như băng. Tô bành. Ngươi đúng là mang lòng chọc giận thiếu lầm ta. Thiết đẫm bá dương Tô bành ngửa mặt cười lên kha khá nói <cười> thiếu lầm các người bình thường tự phụ võ công tuyệt nghệ vô sồng đứng đầu trong thất đại môn phái khi vô sự thì Dương hoài bát diện thế nhưng khi một gã đại ma đầu khởi lên uy hiếp võ lầm tạo nên sát kiếp giang hồ thì các người tự an cư như rùa thụ cổ lại còn nói nào là do ý trời gián hồ nghiệp chướng nặng nề nên gặp quả giận mà quả giận thì không thể tránh qua nên người xuất gia không thể yên ních lại thiền ý chỉ còn biết đóng cửa tụng niệm phổ độ linh hồn chúng sinh rồi khi quả kiếp đi qua thiếu lâm các người lại xuất hiện với những bài giảng thuyết dễ nghe nào là phù ma hộ đạo nào là cứu độ chúng sinh, chấn hưng quy danh thiếu lầm trên đường hành đạo. Tô Bành ta, có người thô lỗ ngu dốt không hiểu gì về thiên ý quyền cơ, nhưng cảm thấy thiếu lầm các người ngoài tự cao tự đại ra chỉ có biết cao tỏ hưởng phúc. Lời nói chỉ hơi dừng lại, liền tiếp ngài. Tô Bành này. Tuy không có lòng muốn chọc giận thiếu lầm các người, Nhưng nghĩ cũng muốn thưởng thức xem tuyệt nghệ của thiếu lầm các người thật ra thế nào, Hay chỉ là một con cọp giấy. Tô Bành nói liên tục một hơi, Những lời này thật không nhẹ tí nào hết. Tợ hồ như dạch ra hết các tỳ vết Sở đoán của thiếu lầm, Mỗi một chữ chẳng khác nào một mũi kim chích vào tâm can của tuyệt viên đại sư. Tuy nhiên sự tình hoàn toàn không hẳn đúng như vậy. Bây giờ thấy rõ thần sắc trên mặt của tuyệt viên đại sư biến đổi liên tục. Từ trắng sang đỏ rồi biến thành cho tới tái bầm tím ngắt. Quá ra xanh lè như một khối thiết lạnh vậy. Đôi mắt mở trần đỏ ngầu đứng tròng Cả người rung lên đủ thấy sự phẫn nộ trong lòng của vị hòa thượng này tu dưỡng mấy mười năm, nay vẫn không nén nổi như thế nào. Thế nhưng có lẽ do cơn giận đến cực điểm khiến cả người của tuyệt viên đại sư bất động, trầm tỉnh đến lạ thường, không hề ngăn trở lời nói của Tô Bành. Khuôn mặt đại sư tưởng chừng như một tảng văn vậy. Mãi đến khi Tô Bành thật sự không còn nói thêm được tiếng nào nữa thì đại sư mới từ từ thở dài một hơi. Ngữ khí bình tĩnh. Nhưng ánh mắt sắc lạnh, nhìn Tô Bành rõ từng tiếng một hỏi. Tô Đại Hiệp, lời ông nói xong chưa? Thiết đảm bá dương gật đầu đáp, Xong rồi. Tô Bành tính ngay thẳng cương trực. Từ trước đến nay hãy có gì là nói ngay, mới thấy thư sướng trong người. Tự nhiên đại sư nói. Hiện tại lời đã thổ ra hết thì nên tận hưởng thống khoái, mà im lặng nghe lão nạp nói nè. Tô Bành gật đầu nói. Điều đó đương nhiên, lão cứ nói lời của lão, Tô Bành này tuyệt không ngăn trở đâu. Thế nhưng, có phải Hòa Thượng muốn thanh minh cho lời nói vừa rồi của Tô Bành này không? Tuyệt viên đại sư thần sắc, dữ vẻ lãnh nhiên, ông lắc đầu đáp đúng là đúng sai là sai thiên hạ gió lầm tự có công luận lão nạp này há tất phải uống lưỡi khùa mồi thành mình biện luận điều đó thêm vô dị mà thôi thích đảm bá dường hốt nhiên cười phá lên ha hả nói <cười> thật khéo cho cầu công luận thiên hạ gió lầm lão hòa thượng Tâu bần này thật bội phục khí độ u dưỡng này của ông. Ngữ khí hơi thay đổi hắn nói tiếp. Lão hòa thương, nếu lão không nhiều lời biện mình ta có cao luận gì chứ. Tuy nhiên đại sư bấy giờ đã khôi phục lại thần sắc chính thường nhướng đôi mày bạc lên rồi nói. Lão nam chỉ muốn nói với người một lời. Lời gì? Tô Bành đang rửa tài kính lĩnh đây. Tuy nhiên đại sư trầm giọng nói. Thiếu lầm không phải là con cọp giấy Thiết đảm bái giường vẫn cứng miệng nói. Chỉ một câu đơn thuần như vậy làm sao đủ cho Tô Bành này tin hơn? Đương nhiên lão nạp này sẽ chứng minh cho Tô Đại Hiệp người thấy để tình rõ đó là sự thật. Thiết đảm bái giường nói một câu như đùa Há chỉ chìa đôi tay trần của lão hòa thượng cho tôi bành này xem sao chứ việc viên đại sư hừ một tiếng lạnh lùng nói Mời tô đại hiệp người thưởng thuốc tuyệt ngợi của thiếu lầm Lúc nào đây Ngài bây giờ Ở đâu Thiết đảm bái giường hỏi tỉnh bợt. Ngài trên lầu này hoàn toàn không phải là không được thích đảm bái giường đưa mắt nhìn thủy tấn Hạo lúc ấy chỉ thấy chàng mắt nhắm liền diềm ngồi yên bất động chừng như không hề để ý đến chuyện giữa hai người bọn họ vậy bởi vậy tô bành chưa dám định đoạt bèn ho khan một tiếng nói ngay trên lầu này chỉ sợ không được tốt cho lắm thôi tuyệt nhiên đại sư lên tiếng nói có gì mà không tốt Lúc này đây trên lầu đều là những vị cao nhân của các môn phát phái trong võ lầm. Thật khéo là lúc nên mời họ đứng giữa khách hoàng, Làm chứng cho Lão nạt và Tô Đại Hiệp đó. Thiết Đảm Bái Dương lên tiếng nói, Như vậy có phải là Lão Hòa Thượng muốn cùng Tô bành ta đỏ sức hay không? Tự nhiên Đại sư lên tiếng đáp, lão nạp chỉ muốn chứng mình cho người thấy thiếu lâm không phải là con cọp giấy thiết đảm bá dương cười nhạt nói được vậy thì ta cũng nên lãnh giáo lão hòa thượng dài chiều thiếu lâm tuyệt nghệ mới phải đó ông ta dừng lại chợt hỏi vậy lão hòa thượng định chỉ giáo cho ta kiến thức tuyệt nghệ nào đây tuyệt nhiên đại sư đứng dậy đề khí đang điện dọng gian như chuồng nần Từ lâu nghe tô đại hiệp Người thiên sinh thần lực Đồi thiết trưởng quán thế võ lầm Lão nạp thiết nghĩ muốn dùng đại lực Kim càng trưởng tường đấu bà chiều Sau đó xa luận đến mặt khác sao Thiết đảm bá dương nghe vậy Liền hùng hổ đứng lên Đôi mắt sáng quát như hai ngọt lửa Gật đầu đáp ngay Được, Tô Bành ta vô cùng hân hẳn Tuyệt nhiên đại sư hừ một tiếng nói Tô Đại Hiệp xin chuẩn bị đề phòng Thiết đảm bá dương cười nói <cười> Khỏi cần lão hòa thượng ngươi quan tâm Hòa thượng cũng nên cẩn thận đó Sự tình phát sinh nhanh đột ngột Khiến trưởng môn của các phái hiện diện lúc ấy không thể ngờ tới Nên nhất thời đều xứng người ngơ ngác. Bây giờ đã thấy không khí trở nên khẩn trường. Bọn họ hai người như cung đã dương căng. Chỉ còn chờ một dây buông ra mà thôi. Bọn họ hai người. Một là Minh Chủ Gió Lâm và Bắc. Một là trưởng Môn Thiếu Lâm. Đồng thời chấp quyền cầm đầu Gió Lâm toàn Trung Nguyên. Quả không bên nào danh nhỏ tiếng ít để động đến cả đây chính là điều khiến cho trưởng môn của các phái lúc ấy nhìn thấy tình hình căng thẳng giữa bọn họ chỉ biết nhăn mài nhíu mì mà không ai dám lên tiếng ngăn cản gì hết hiện nhiên nếu một khi một lời khuyên mà không giải tỏa được tình hình này thì há không phải tự rước quả vào thân hay sao bây giờ mọi người đều đưa mắt nhìn về phía thủy tuấn hảo hy vọng chàng xuất hiện đứng ra khuyên giải điều định căn nguyên phát sinh xung đột giữa tuyệt dương đại sư và thiết đảm bá dương có thể coi là từ chàng mà ra bởi vậy lúc này chàng cũng nên xuất đầu hòa giải mới phải chứ thế nhưng thủy tuấn hạo vẫn mắt nhắm hờ tỉnh tọa bất động tỏ hồ như cục diện giữa hai người không có hề liên quan gì đến chàng hết Bây giờ trưởng môn thanh thầm qua sơ và hào hùng các phương các phái khác trước thái độ của Thủy Tướng Hảo không khỏi khơi lên một cảm giác bất mãn trong lòng. Cùng gia ban chủ tệ bằng phi và trưởng môn trường bạch bọn họ ti biết chàng chưa lâu nhưng cũng đã biết phần nào về tính cách cư xử của chàng. Hiểu rõ Thủy Tướng Hảo là một con người bên ngoài thờ ơ nhưng bên trong nhiệt tình ôn hòa Nhưng không kém phần cư nghĩ. Bởi vậy lúc này nhìn thấy thần tình của chàng tĩnh lập bất động. Không nghe không thấy. Nhưng chắc hẳn trong lòng chàng đã có một suy tính sâu xa. Mà bọn họ không thể nào hiểu được. Lúc này tuyệt viên đại sư và thuyết đảm bá dương. Ứng đối diện nhau cắt bởi một chiếc bàn. Cử ly chỉ khoảng 7-8 sức, Cả hai đều ngưng thần dẫn khí. Chuẩn bị ra tay Đột nhiên tuyệt viên đại sư trầm giọng quát lên Tù đại hiệp xin tiếp lão nạp trưởng này Hữu trưởng đưa lên hướng vào ngực Của thiết đảm bá dường đánh tới Trưởng kình đã phát Mà tự nhiên không nghe tiếng gió nào Điều này đủ thấy Tuyệt viên đại sư đã luyện Đại lực kim cương trưởng Đạt đến 10 thành quả hậu rồi Nên biết đại lực kim càng trưởng Là một loại tuyệt luân kỳ học của thiếu lầm tự, hiếm có trên đời. Nhiều năm lại đây, đệ tử của thiếu lầm, người có thể luyện thành tuyệt nghệ, là đã ít thấy rồi. Ưu kỳ, người mà luyện đến trình độ phát dưỡng không hề gây tiếng gió thì thật là hiếm hơn nữa. Thiết đảm bá dường vừa thấy tuyệt viên đại sư phát dưỡng, vô thanh. Trong lòng đã ngầm hiểu, đối phương đã luyện được tuyệt học đến cẳng giới thượng thừa rồi. tuy nhiên giới thiên linh thần lực nội gia công pháp của ông ta cũng không phải là hạng tầm thường, quyết không quý sợ đại lực kim cang chưởng đủ sức đối đầu. bây giờ thiết đấm bái dương không thể thoái hậu đối phượng liền thét lên một tiếng, dùng ra một chưởng tiết chiều của đối phượng. nhưng người ngồi kế bên từ đầu khi thấy tình hình gai cấn Không tránh khỏi xung đột, đã ngầm chuẩn bị, kỳ thời rời khỏi chỗ ngồi tránh ra, để khỏi dự phòng chứng lực của hai cao thủ đã thương mình. Chính lúc hai lùn kình phong chứng lực sắp tiếp nhau, đột nhiên mọi người nghe thấy một tiếng quát trầm giọng chứa đầy nội lực. Hai người thật thái quá, hãy ngồi xuống cùng ta. Kỳ sự đột ngột phát sinh theo tiếng quát. Hai đạo trưởng kinh của sông Phương phát ra phút chốc tàn biến tiêu thất, vô hình vô trạng. Đồng thời cả, tuyệt duyên đại sư lẫn thiết đảm bá dương, như rất biết nghe lời, ngoan ngoãn từ từ ngồi xuống lại trên ghế. Ngoan ngoãn ngồi xuống, đó chỉ là cách nhìn của quần hùng lúc bấy giờ, tận mắt nhìn thấy. Nhưng nội tình bên trong chỉ có bọn họ mới biết được, là bọn họ hay, không làm chủ được thân mình. Bộ một cổ lực kình mãnh liệt vô sông đẩy ngồi xuống mà không cách nào cưỡng lại nổi Chuyện này thế nào bọn họ trong lòng hiểu rõ Chính cũng lúc với tiếng quát đầy quy lực đó Đã dùng vô thượng thần công quá giải đi hai đạo trưởng kình của bọn họ Đồng thời đã dùng vô thượng thần công đẩy cả hai ngồi trở lại vị trí quân hùng bấy giờ hiểu ra mọi chuyện bất giác trong lòng vừa kinh vừa mừng Đúng như họ nghĩ, chỉ có Thủy Tuấn Hạo lộ diện thì mới có thể quá giải được tình hình lúc mấy giờ. Lại nói Thủy Tuấn Hạo lúc này mới lộ diện, xuất ra một cổ vô thượng thần công quá giải cục diện là đã có thâm ý kế hoạch từ trước. Bởi vì chàng thâm biết những tay nội hùng chữ môn, các phái hiện đàn có mặt, không một người nào bình sinh không tự cao tự đại. Như nghĩ đến chuyện khiến cho bọn họ kính phục. Mà chỉ bằng lời nói. Thật là chuyện không thể có được. Mà phải bằng chứng giỏ công. Thượng thừa. Mới đủ sức làm cho họ khiếp tâm khiếp día. Và chấp lòng quy thuận Đó chính là nguyên nhân gì sao khi tuyệt viên đại sư. Và thiết đảm bá giường Trong quá trình xung đột. Chàng vẫn ngồi im nhắm mắt. Như không nghe thấy. Đến lúc song phương bắt đầu xuất thủ. Chỉ trong một cái sát na nhỏ Hai đạo trưởng kình sắp tiếp vào nhau Chàng mới dùng vô thượng thần công Quá giải sông phường Bức họ phải ngồi xuống trở lại Thiết động bá dương Bị bức ngồi xuống lúc đầu Có chút ngạc nhiên Nhưng rồi trong lòng liền khởi lên Một sự sung sướng tột độ Đên không kèm nói Bật tiếng cười lên ha hả Ngược lại tuyệt nhiên đại sư Bị bức ngồi xuống Tuy trong lòng vô cùng bội phục Vì thiếu niên trẻ tuổi này Có một luồng nội lực ghê gớm như vậy, nhưng sự bội phục thì nhỏ mà sự kinh hoàng đến thất thần thì nhiều. Với một người tính tình tự phụ, tự cao như đại sư, sự thật lúc này khó có thể tin nổi. Trong thiên hạ lại có một con người trẻ tuổi mà có cái công lực kinh hồn đến như vậy. Nhiều cảm xúc xen kẽ dấy lên trong đầu óc, khiến cho đại sư lúc ấy tinh thần hỗn loạn vô cùng. Đại sư lại nghĩ thành kiến của Thủy Tuấn Hạo đối với tử dương trưởng môn phái võ đàn, rồi đâm ra lo lắng cho tử dương lão đạo, lo lắng luôn cho cả toàn phái võ đàn. Bằng vào công lực tuyệt ngại của Thủy Tuấn Hạo trong phái võ đàn, đã không có người nào đáng coi là cao thủ. huống gì lúc này, không những chàng xuất lĩnh Hoàng Lam Nhị Tấn Gia Thần, mà cả Thiết Đảm Bá dược và Võ Lâm Giang Bắc, đều phục tùng nghe lệnh của chàng Với cái thế lực hùng mạnh như vậy Thử hỏi trong thiên hạ Còn có ai là đối thủ hả Từ nay về sau Chỉ e toàn gió lâm đều quy phục về tay cả ta Sưng tụng gió lâm chí tùng mà thôi Tuyệt nhiên đại sư Càng nghĩ càng thấy phiền não Càng rối loạn đầu óc thêm Xem ra vị hòa thượng này tuy là người xuất gia thủ giới Nhưng trong tâm tư Ý nghĩa thì đối với chuyện tranh bá võ lâm cũng không nhỏ. Quyết không thể chậm sao người khác. Điều này cũng quá rõ. Nếu như vị hòa thượng này không bị hạn chế bởi thân phân Phật môn đệ tử, thì ai rằng đã sớm làm mưa làm gió tranh bá võ lâm từ lâu rồi. Kỳ thực, bàn rộng ra mà nói thì trong thiên hạ này, có kẻ nào không tham danh hám lợi, trừ phi những kẻ đần độn điên rộn, Không còn lý trí suy nghĩ. Nên không hề biết đến thế nào là danh lợi mà thôi. Hún gì trong gió lâm xưa này. Chuyện tranh đoạt danh lợi. Vẫn là chuyện xảy ra thường tình. Mà vô cùng kịch liệt hơn nữa là khác. Ưu kỳ chữ danh. Người ta coi trọng còn hơn cả tính mạng bản thân mình nữa. Do vậy mà không ít người đã bị chữ danh này. Mà không còn nghĩ gì đến sinh tử của bản thân. Danh lụy thân, lợi hại thân Tự cổ trí kiềm tuy cũng từng có không ít kẻ sĩ, sống đạm bạc, không màn danh lợi Nhưng thử nhìn lại trong số đó có được mấy người chân chính Thật sự không mãi mai để một chút danh lợi dướng bẩn trong đầu Sau khi cả tuyệt viên đại sư và thiết đảm bá dương bị đẩy lùi ngồi xuống ghế trở lại Bây giờ toàn trường bóng trở nên im lặng mọi người đều theo đuổi ý nghĩ riêng trong đầu của mình phải một hồi lâu sau bấy giờ mới thấy thủy tuấn hạo mỉm cười thái độ ôn hòa nhìn tuyệt viên đại sư nói đại sư tại hạ muốn hỏi một câu hy vọng đại sư đáp cho Tuyệt viên đại sư nghe hỏi sực tỉnh trở lại nhíu mày thầm nghĩ không biết tiểu tử này còn muốn giở trò gì nữa đây Trong lòng đã suy nghĩ như vậy, nên bên ngoài cố giữ trấn tĩnh nói. Thiếu hiệp chớ khách khí, có điều gì muốn hỏi xin cứ hỏi ra đi. Thủy Tuấn Hạo nghiêm túc nói. Về nhân cách tính tình hành vi của Tử Dương Đạo Trưởng, Thủy Tuấn Hạo tôi như đưa ra được những chứng cứ chứng thực là không nói dối hại người. Thì xin hỏi đại sư sẽ tính sao? Tuyệt nhiên đại sư quả nhiên đã liệu. Thủy tướng hạo đưa ra vấn đề tất không dễ dàng hồi đáp. Lúc ấy, lão trầm ngâm một hồi mới đáp. Thiếu hiệp quả như chứng thật lời nói của mình, Lão phù tất vai thành khẩn tạ tội với thiếu hiệp thôi. Thủy tướng hạo lắc đầu nói, tại hạ không dám, chàng hơi dừng lời rồi nói tiếp. tại hạ chỉ hi vọng đại sư đứng trung lập, bằng chính trực mà phán xét sự việc, không nên tiếp tục bên vực cho tử dương đạo trưởng nữa. Như vậy là tai hạ đã vô cùng cảm kích và cũng đã thỏa mãn lắm rồi. Tuy nhiên đại sư nghe xong gật đầu đáp ngài không hề do dự. Thiếu hiệp xin cứ an tâm. Lão nạp tuyệt đối sẽ đứng trên lập trường trung lập công chính mà nói. Thủy Tướng hào thấy thái độ của đại sư thẳng thắn như vậy, chàng bèn nghiêm túc đứng dậy chắc tài thì lại nói như vậy thì tại hạ sinh đa tạ đại sư trước người dân đại sư cũng giỏi đứng dậy hai tay chấp trước ngực hoàng lễ niệm phật hiểu rồi đáp a di đà phật thiếu hiệp xin chớ đà lễ bây giờ thủy tuấn hào mới quay đầu nhìn hạng thiên thọ đang đứng sau lưng nói ngươi đi gọi toàn đệ lên đây đảng thiên thoa cưới người đáp thuốc hạ tung mạnh dứt lời hắn liền quay người trở ra bên ngoài trưởng môn của phái qua Sơn ngũ kỳ xương thốt nhiên ho khan một tiếng nói nhân lúc người ấy chưa lên sinh thiếu hiệp giải thích điểm khả nghi về tinh kỳ chân của võ lâm có được không thủy Tấn hào đưa mắt nhìn lão rồi cười nói điều này không phải tôi giải thích rồi sao Ngũ Kỳ Sương ngớ người ra hỏi Thiếu hiệp giải thích lúc nào vậy chứ Thủy Tướng Hạo nói Ngũ chủ môn đáp liền một loạt không biết Đó không phải là sự giải thích tốt nhất hay sao Ngũ Kỳ Sương nghe đến đó trố mắt nhìn Thủy Tướng Hạo đến sửng người Không biết Mà cũng có thể coi như là lời giải thích tốt thật là quyền diệu vậy dị. Ngũ Kỳ Sương thần sắc đang đờ ra, hốt nhiên thay đổi dạng lên như đã phát hiện ra được điều gì, cười lớn reo lên. À, thì ra là vậy. Thủy cứng hạo cười hỏi. Ngũ trưởng môn đã nghĩ thông rồi chứ? Ngũ kỳ sương gật đầu đáp. Nghĩ thông, nghĩ thông rồi. Ông dừng lời lại rồi nói tiếp. Đích xác không xài. Suy nghĩ cho kỹ lại thì đó khả năng là một cách bẫy, một âm mưu thâm độc đột Thủy tướng hạo lại nói, nghĩ ra được như vậy cũng đủ thấy ngũ chứng môn là người tài qua trí huệ không kém người. Chỉ là nhất thời chưa kịp, nghĩ kỹ mà thôi. Ngũ kỳ xương cười phá lên ha hả, thoạt liễm nụ cười nghiêm túc nói, Thủy thiếu hiệp chớ nên khen tôi làm gì. Nếu không kịp được thiếu hiệp đề tỉnh cho thì chỉ e lúc này. Chúng tôi đã mắc lừa xa vào cái bẫy hiểm ác đó rồi. Lời này quá không hề có nửa điểm khiêm tốn nào. Mọi người ở đây đều là những nhân vật đứng đầu của các môn các phái, đà mưu túc trí, không phải là hạng tầm thường. Chỉ có điều bọn họ nhân một lúc lòng tham dục nổi lên, chiếm hết tâm não, không kịp suy nghĩ cặn kẽ mà thôi. Như nay sau khi Thủy Tướng Hạo lên tiếng cảnh tỉnh, lại nghe những lời của Ngũ Kỳ Sương đã nói như vậy, bất giác ai cũng tự phát hiện ra những điểm mâu thuẫn trong chuyện này rồi. Thủy Tấn Hạo đưa mắt nhìn quanh một vòng, thần sắc trở nên nghiêm túc nói: "Các vị với khả năng nghi ngờ đây là một âm mưu thâm độc, tại hạ có hai phán đoán." Thanh Thành trưởng môn tính người điềm tĩnh, từ đầu đến giờ không hề mở miệng nói tiếng nào. Lúc này nghe Thủy Tấn Hạo nói như vậy, bèn cất tiếng hỏi: Xin hỏi hai phán đoán ấy là gì vậy? Thủy Tấn Hạo lên tiếng nói Một là Ban đầu dùng thư khuyết danh Lôi kéo cao thủ tinh anh Của các môn các phái Tụ hợp về Hoàng Cương Thành này Sau đó bắt đầu ngầm Cho người ta phao tin là kỳ trân đó Là một báo lục kỳ thư Của một vị nhân danh gia Võ học thời tiền cổ Tàn giấu nơi nào đó Hiện đang có người đến khai quật Chàng hơi dừng lại, hoa khăn một tiếng, rồi từ từ nói tiếp. Bây giờ mọi người sau khi nghe tin rất, sẽ không thể chậm chân xuất lĩnh cao thủ thuộc chúng kéo đến nơi gọi là tàn dấu đó. Bây giờ cao thủ các phương đã tập trung một chỗ trong lòng ai ai cũng mang tư dục, nghi ngờ lẫn nhau. Và chỉ cần một lời khiêu khích nhỏ cũng đủ dẫn đến một trường quyết chiến vô tiền khoáng hậu quỷ khóc thần sầu, tàn sát lẫn nhau. Rốt ráo cũng chỉ cái gọi là kỳ trân chưa một ai biết đến kiệt. Chàng dừng lại đưa ánh mắt nhìn mọi người một lượt, hoặc từ từ nói rõ từng tiếng. Kết quả thì như thế nào? Các vị thử nghĩ một chút có thể hình dung ra được ngay. Thiết đảm bá vừa nghĩ trong đầu. Ây da! Khỏi phải nói! Kết quả sẽ là một bãi chiến trường thay chất thành núi. Máu chảy thành sông Khiến người ta thoáng nhìn cũng đủ Thất kinh hồn día Hiểm đau Thật là hiểm đốc mà Lúc ấy lại nghe tiếng chữ môn Của phái hoa sơ ngũ kỳ sương hỏi tiếp Vậy xin hỏi sự phán đoán thứ hai là gì Thủy tướng hạo sắc mặt đầm xuống nói Phán đoán thứ hai của tôi Chỉ đợi các vị càng thêm kinh thâm tán đỡ Mà không thể ngồi vững phút nào nữa đâu Mọi người nghe tới đây bất giác cả kinh chấn động mạnh liệt. Thủy Tấn Hạo hốt nhiên ngầm thở ra một hơi rồi nói. Nhưng hy vọng sự phán đoán thứ hai này của tôi chỉ là thần kinh quá mẫn cảm mà có. Hoàn toàn sai thì tốt hơn. Mọi người nghe tới đây càng thêm kinh ngạc hơn. Mắt mở trừng chăm chú nhìn vào Thủy Tấn Hạo im lặng lắng nghe. Bầu không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng. Thế nhưng Thủy Tướng hào đột nhiên trầm mặt không nói thêm tiếng nào. Điều này khiến cho bầu không khí càng nặng nề thêm. Mọi người cố ngồi điềm tĩnh, nhưng trong đầu óc xáo trộn nôn nóng, trong lòng thần kinh bất ổn. Hải Nam ngủ chỉ sơn chủ, lộ bách phong. Từ đầu đến giờ hắn ta im lặng, lúc ấy không kiềm được nữa. Bèn ho húng mấy tiếng, phá tan bầu không khí nặng nề rồi nói. Thủy Tiếu Yệp! Lão hữu thật bất an mùng thiếu hiệp nói ngài trò. Thủy tướng hạo gật đầu. Nhưng chưa kịp khai khẩu thì phía sau thang lầu hốt nghe tiếng bước chân lộc cọc gian lên. Là đã thấy dẫn ra tư mã dựt toàn đi lên. Tư mã giật toàn mắt nhìn thẳng. Bước đến trước thủy tướng hạo. Cuối người thi lễ nói. Tiểu đệ tham kiến đại ca. Thủy tướng hạo cười ôn hòa nói. Toàn đệ chớ đa lễ. Tư mã dục toàn khởi thân đứng dậy, thối lùi một bước, đứng nghiêm túc chờ đợi. Thủy Tướng Hạo hốt nhiên đứng dậy, giới thiệu dục toàn với mọi người. Các vị, thiếu niên này phúc tính tư mã, song tự là dục toàn, là nghĩa đệ của tôi. Sau này trên đường giang hồ, nhở tư ngộ, mong quý vị chiếu cố cho thì Thủy Tướng Hạo này vô cùng cảm kích. Lúc này cảm ý của mọi người đối với thái độ lãnh nhiên ban đầu của Thủy Tướng Hào đã thay đổi rất nhiều. Trong lòng ai cũng ngập mến phục. Nên khi nghe Thủy Tướng Hào nói như vậy, mọi người đều nhao nhao lên Thủy Đại Hiệp xin cứ an tâm. Lệnh huynh đệ tất cũng là huynh đệ của chúng tôi. Chúng tôi đương nhiên phải chiếu cố rồi. Thủy Tướng Hào cười lên thoải mái nói. Như vậy... Tuấn Hảo tôi phải tạ ơn trước quý vị rồi. Nói rồi chàng chấp tay xá quanh một.